c h n g hai m từ lúc về nhà Kiều m ộ c không hề liên lạc lại với Tần chiêu chiêu l ă n Minh Mẫn đưa t ạ a ra chuyện cô thầm mến Kiều mục bao nhiêu năm hẳn khiến cậu muốn giữ khoảng cách với cô Vì thế cậu cố ý không liên lạc lại cô cũng chẳng có d ũ n g khí để gọi cho cậu đến tận mùng 1 t ế t cô mới nhận được điện thoại chúc Tết của Kiều mục còn hỏi có t i ề n để cậu tới chúc Tết nhà cô không mùng một người ở đây thường có thói quen đi chúc Tết người thân vì thế kiều mục mới hỏi là có tiện không. có điều thân thích của vợ chồng tần thị đều ở nông thôn đường xá xa xôi tết âm lịch cũng rất ít khi về. kiều mục tới chúc tết vợ chồng tần thị tiếp đải như khách quý hai người đều nói mấy năm không gặp c â u đã cao lớn trưởng thành rồi tần mẹ còn nhanh miệng khen càng lớn càng giống mẹ anh mất kiều mục buồn bã môi khẽ nở nụ cười gượng kiều mục ngồi không bao lâu đã xin cáo từ bất chấp tần chiu chiu ê và ba mẹ giữ cậu lại ăn cơm chiều nay cháu phải về thượng hải rồi không ở lại ăn cơm được tần chiu chiu ê chấn động mới mùng một tết sau c ậ u đã về thượng hải rồi ừ mình về quê có việc xong việc thì đi mặc dù ở thượng hải có dì lan nhưng mà không gặp bà ngoại cũng không an tâm tần chiu chiu ê còn tưởng nghĩ đông xong lại có cơ hội cùng đi với kiều m ộ c về thượng hải không ngờ cậu lại đi trước cô nhất thời thất vọng nhưng vẫn cố kiềm nén mỉm cười vậy lên đường x u ô n sẻ nhé. Tần chiêu chiêu đưa kiều mục ra ngoài, tiễn cậu tới tận đường lớn. Một bên đường lớn chính là cổng khu của Trung Nam Hải. Lúc kiều mục đi qua đó, bước đi rất chậm. Câu con ngẩn mặt nhìn lại ban công quen thuộc của ngôi nhà ba tầng kia, trong mắt chứa đựng nỗi thương cảm, đau buồn khó nói. Tần chiêu chiêu nhẹ nhàng: ba con viên viên hôm nay không có nhà. Năm nay họ về quê nhà nội ăn tết rồi. Kiều mục im lặng. r ầ rĩ cúi đầu một lúc mới đi tiếp trầm mặt đi thẳng tới bến xe buýt mới thở dài n ã o n ề mình bán nhà rồi chỉ sợ sau này không có cơ hội về nữa trường cơ có lẽ đây là lần cuối cùng mình trở lại nơi đây lần này kiều một về quê để nhận tiền bán nhà hộ khẩu của cậu ở thượng hải tương lai phát triển ở thượng hải ngôi nhà ở quê có giữ cũng chẳng để làm gì nhà bỏ không dùng cũng không tốt cậu mợ đã khuyên cậu bán nhà từ lâu nhưng mà ngày ấy cậu còn tiếc nuối đến giờ đã quyết định rồi làm thủ tục bán nhà giao tiền xung xuôi kêu một lòng đau như cắt rời khỏi ngôi nhà vốn thuộc về mình ảnh mắt có phần mông lung ngôi nhà này từng như một phần sinh mệnh của cậu lúc cậu rời đi lại nghe âm thanh vui vẻ của cặp vợ chồng mua nhà mình à, khổ sở bao nhiêu năm giờ cũng có cái nhà của riêng mình rồi ừ rốt cuộc mình cũng có nhà rồi mai em sẽ về nhà mẹ đón ngu ngu qua ba người chúng ta cùng xum dày đón năm mới. nghe hội kể chuyện kiều mục càng đau đớn vì sao người khác có thể xum họp vui vẻ đón tết còn cậu thì không giờ muốn gặp ba mẹ chỉ có thể tới nghĩa trang ba mươi tết người ở đây có l ệ p h ế n mộ mã tổ tiên trong nghĩa trang người ra người vào t o mộ không nhứt đa số đều là một nhà con bồng con bé tới dãy cỏ bày đồ cúng hoa vàng cầu tổ tiên phù hộ cho gia đình bình an riêng kiều mục đi một mình cậu mang theo rất nhiều tiền giấy tới đ ố n trước mộ ba một xấp tiền vàng cháy bùng trong ngọn lửa đỏ hóa thành tro bụi s á m trắng gió thổi tro bay đầy trời như tuyết tro vương đầy mắt cậu đôi mắt ngấn lệ cuối cùng lệ nóng l o a n khắp gương mặt kiều mục đi rồi tâm trạng của tần chiêu chiêu vẫn chưa khá lên không v ự c dậy nổi mùng năm tết bạn bè trung học tụ họp vu t h i ế n gọi điện d ụ c cô tham gia còn hướng chí bừng bừng hỏi chuyện cô và kiều mục nghe Diệp Thanh nói ở thượng hải cậu và Kiều một quen nhau phải không? Mau đến đây nói cho bọn này nghe xem nào. Tin tức của Diệp Thanh tất nhiên từ lăng Minh mẫn mà ra, không ngờ nhanh chóng truyền đến tai của Vu Thiến rồi. Những lời này càng khiến Tần Chiêu, Chiêu không muốn đi. Cô không muốn bị mọi người vây quanh tam đường hội thẩm. Vì thế chẳng những cô không đến, còn dặn ba mẹ nếu có bạn học gọi tới nhất định nói mình đi d ắ n g Cô không muốn đi để làm thỏa mãn trí tò mò của kẻ khác. Cứ như vậy. Tần Chiêu Chiêu tránh mặt bạn học suốt kỳ nghỉ đông, đến tận khi sắp hết kỳ nghỉ, chuẩn bị đi thượng hải, cô mới vào thành phố mua ít đồ dùng thì vô tình gặp Chu Minh Vũ. Cậu ta không học đại học, được nhà lo lót cho vào một trường dạy nghề. vài năm sau kiếm lấy tấm bằng, giờ cậu ta đang dắt theo một cô gái thời thượng. thấy Tần Chiêu Chiêu liền gọi to: Tần Chiêu Chiêu, không ngờ gặp được cậu, giờ cậu cũng khó lường quá đi. Đi học ở thượng hải mấy năm, giờ chảnh như dân thượng hải rồi. bạn bè mời mà không thèm đến hiểu lầm rồi tần chiu chiu đỏ mặt hôm đó mình không khỏe nên không đến được không k h ẩ i thật hay là không k h ẩ i giả khó khăn lắm mới có n ă m mộc mộc về cũng bớt thời gian đi tụ họp bạn bè thấy mà cậu không thèm đến làm nó thất vọng một phen lâm sâm đã về tần chiu chiu ê g i ậ t mình lâm sâm phục viên rồi sao mộc mộc không phục viên thằng ranh ấy thi vào trường quân đội chắc còn phải ở trong quân danh 8 hay 10 năm nữa đấy Lâm Sâm thi vào trường quân đội tần chi chiu bất ngờ cô nhớ rõ ngày trước đi học cậu ấy không hề có hứng thú với chuyện học hành n à o ngơ vào bộ đội lại ôn um luyện để đi thi Chu Minh Vũ nói sau khi Lâm Sâm nhập ngũ tới p h ú c kiến được phân đi Trấn Thủ Hải đảo đảo là đảo quan chẳng có dân cư chỉ có quân đội đóng ở đảo quan vì biểu hiện tốt nên cậu được lãnh đạo đề cử tới trường quân đội, cơ hội hiếm có, đương nhiên phải nắm cho chắc. Mặc dù trước kia cậu không hứng thú với sách vở, chỉ chăm chú chuối mặt và q u á n n é t chơi vui quanh gì, nhưng mà lính trấn đảo quang gần như bị cô lập với thế giới. Cậu có ham chơi thì trên đảo cũng chẳng có gì mà chơi. Vì thế cậu đành hạ quyết tâm ôn luyện, cuối cùng t h i đổ vào trường quân đội. Thằng nhãi này ra đảo vài năm, giờ đen như dân châu phi, hôm ấy tụ tập. x í t nữa thì không ai nhận ra nó nữa. Có điều Diệp Thanh lại khen. Nói giờ ấ t có phong thái quân nhân. t ừ n g Chi Chiêu không thể tưởng tượng được cái phong thái quân nhân của Lâm Sâm hiện tại ra sao. Dù sao thầy học sinh cậu cũng là quỷ gây sự trá hình. Kể cũng tiếc đã không tham gia buổi họp lớp. Cô rất muốn gặp cậu, vậy mà lại lỡ mất cơ hội này. Chu Minh Vũ nói hôm qua Lâm Sâm đã quay lại trường quân đội rồi, nhưng cậu ta có số điện thoại có thể cho cô. Trường quân đội quản lý nghiêm ngặt. sinh viên không được dùng di động nên nói cho mình số máy riêng trong ký t ú c gọi buổi tối hay là cuối tuần thì tốt hơn. Từng chi chiu luôn số điện thoại c h g mình vũ cho vào di động nhưng cô biết khả năng mình gọi cho lâm sâm cực kỳ nhỏ bé bao nhiêu năm không gặp giờ gọi biết nói gì đây huống chi quan hệ giữa hai người có p h ầ n khó nói nếu mà hợp lớp một nhóm người cùng tụ tập hi hi ha ha nói cười có thể vui vẻ một chút một mình nói chuyện điện thoại nhất định cô sẽ căng thẳng. hồi hộp không biết nói gì. vì thế số điện thoại của Lâm Sâm cứ như vậy nằm lặng đi trong di động của Tần Chiêu Chiêu, hệt như là ngủ đông. học kỳ hai năm thứ tư bắt đầu, kỳ này căn bản không có tiết học, sinh viên năm cuối ai nấy đều vội vã, kỳ túc xá t r ố n g không. mọi người ai nấy chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, lập kết quả xuất ngoại, hay là đa số nỗ lực b ồ n tẩu sinh v i ệ c Tần Chiêu Chiêu cũng bắt đầu đi vòng quanh các hội chợ việc làm, gửi sơ yếu lý lịch. hy vọng có thể tìm được một đơn vị có ý muốn ký hợp đồng trước khi tốt nghiệp. có thể dùng hai từ kinh hoàng để hình dung cảm giác của cô khi lần đầu tiên tham gia một hội chợ việc làm cỡ lớn. người tham gia hội chợ đông khủng khiếp, có thể so với sân ga ngày tết. cô chưa kịp nhìn kỹ thông báo tuyển dụng của một công ty đã bị một sóng người đẩy đi. dốc hết sức nhớ sự y ế u lý lịch của mình v à o trong hồ sơ n dưới một rừng cánh t a y đang rướng cao. có điều nhắc nhở như vậy có tác dụng hay không cô hoàn toàn không rõ. phước phà thoát ra khỏi hội chợ tuyển dụng đầu óc cô tả tơi áo quần sộc sệt đôi giày b ó n g loáng in hàng vô số dấu chân người khác ban nãy trong tình cảnh hỗn loạn chen không nổi ấy cô biết rõ mình phải chịu không biết bao nhiêu là cú giẫm chân cũng biết mình đã giẫm lên chân vô số người suy cho cùng chỉ có một chữ loạn loạn vô cùng thậm chí không ít kẻ cấp còn thừa cơ đục nước béo cò thường xuyên có những người đi xin việc mặt buồn rười r ợ i tìm tới bảo vệ xin giúp đỡ không tìm ví thì tìm giấy tờ, tiền mất là chuyện nhỏ, giấy tờ mất mới thật là phiền phức. Bảo vệ ở đây đã quá quen thuộc với những chuyện này, bảo họ đi tìm quanh các thùng rác xung quanh. Lần đó, từng chiêu chiêu chen chúc trong hội chợ việc làm, coi như là uống công. Không một công ty nào có hội âm, bao nhiêu hồ sơ cô gửi đi chắc đều thành giấy vụn hết rồi. Phượng cố giữ vững tinh thần, tiếp tục tham gia thêm mấy hội chợ việc làm tương tự nữa, nhưng mà không ăn thua. Cô vẫn thất bại hết lần này đến lần khác. Trong khi đó, trồng lấu có rất nhiều sinh viên người thượng hải đã xin được việc làm sinh viên bản địa có những lợi thế nhất định gia đình sống ở đây mấy mười năm quan hệ đường đi nước bước rành rẽ hơn sinh viên ngoại tỉnh nhiều vì thế tìm việc cũng dễ dàng hơn hơn nữa rất nhiều cơ quan khi đăng thông báo tuyển dụng đều ưu tiên sinh viên có hậu khẩu ở thượng hải sinh viên ngoại tỉnh ấm ức có làm ầ m ý lên là không công bằng thế nào cũng vô dụng cũng là sinh viên ngoại tỉnh nhưng tà á m a y mắn hơn tần g chi chiêu nhiều â u Dương Hạo đã tìm giúp cô một chân thư ký, không cần vất vả c h e n c h ú c trong các hội chợ việc làm. Tạ Á nói sẽ để ý giúp cô xem có công việc nào thích hợp không. Tần Chi Chiêu vô cùng cảm kích nhưng không dám mong chờ gì. Muốn tìm một công việc thích hợp khó khăn ra sao, bản thân cô hiểu rất rõ. Hàng ngày Tần Chi Chiêu dành nhiều thời gian để ý đến các thông báo tuyển dụng trên các báo hay website tìm kiếm nhân tài, hồ sơ gửi đi như tiếc b a i nhưng số được hồi đáp lại vô cùng ít ỏi. Cô không phải sinh viên trường đại học nổi tiếng, chuyên ngành không mấy hấp dẫn, hơn nữa l ạ i tốt nghiệp năm nay nên còn thiếu kinh nghiệm. hồ sơ như vậy thường bị phòng nhân sự của các công ty loại ngay từ vòng 1 cho dù thỉnh thoảng vẫn nhận được vài thông báo tới phỏng vấn, nhưng cô vẫn rất x u i x ẻ o bị từ chối vì lý do tương tự. Tần chi chiêu ấn tượng nhất là hai lần phỏng vấn trong một ngày. buổi sáng cô tới phỏng vấn. vị trí trợ lý giám đốc ở một công ty điện tử buổi chiều phỏng vấn vị trí văn thư ở một xí nghiệp cổ vốn đầu tư đ à i loan hai nơi cùng không hẹn mà hỏi mức lương mong muốn của cô ở công ty điện tử cô đề xuất mức lương dành cho trợ lý như thường thấy trong các thông báo tuyển dụng ở chợ việc làm thì quản lý cười cô vừa mới tốt nghiệp đã mong có mức lương như thế này sao đây là mức lương dành cho nhân viên đã có 3 năm kinh nghiệm cô còn trẻ đừng quá kiêu ngạo biết k h i ê m tốn mới tốt Thái độ của quản lý cho Tần Chi Chiêu biết lần này 8-9% phần trăm là không ăn thua. Trút kinh nghiệm buổi chiều tới phỏng vấn ở công ty cổ vốn đầu tư Đài Loan, người tuyển dụng hỏi mức lương yêu cầu ra sao, cô khiêm tốn nói ra một con số tương đối thấp. Kết quả bị người tuyển dụng nói một câu khiến cô vô cùng xấu hổ. Người đại l ụ c các người đúng là không biết liệu cơm gấp mắm, yêu cầu lương thấp như vậy rõ ràng là thiếu niềm tin vào bản thân. Hai lần phỏng vấn hỏng, Tần Chi Chiêu vô cùng buồn bực. sao để xuất lương lậu thôi mà cũng khó khăn như vậy? nói cao thì bị chê là không khiêm tốn, b á o thấp lại thành thiếu tự tin, thật là khó xử quá. Xin việc thất bại, lòng tự tin của Tần Chi Chiêu cơ hồ t r ù n g xuống. Quá trình tìm việc nhận vô số những tổn thương tới lòng tự tin, thử hết lần này tới lần khác đều thất bại. Ánh mắt và giọng điệu không thèm để tâm của các nhà tuyển dụng khiến người ta nảy sinh cảm giác chẳng lẽ mình kém vậy sao? Tần Chi Chi nhanh chóng quài nghi. có phải mình không bằng đ ộ bỏ hay không? nếu không, sao tất cả các công ty đều từ chối cô? k h ó khăn vất vả học hành mười mấy năm trời, c ô n tự cho là bản thân học thức đầy mình, kết quả người ta không thèm nhìn tới. tìm việc khó khăn nhưng mà cuối tuần gọi điện về, ba mẹ hỏi chuyện, cô đều tìm cách chuyển đề tài, không trả lời, tránh cho ba mẹ phải lo lắng. v à i lần như thế ba mẹ cũng đoán được vài phần. hôm nay ba nghe điện thoại và hỏi thẳng cô. tìm việc c ô phải là khó khăn hay không, nổi rồi lại tự trách, đều do ba không tốt, không tài, không tiền, không thể tìm cho con gái ba một công việc tử tế, để con phải g dắt dẻ một mình kiếm việc ở thượng hải. lúc tìm việc, tần chiêu chiêu phải ngậm đắng nuốt cay không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng rơi lệ. những lời tự trách của ba lại khiến mắt cô cay cay. ngày bé không hiểu chuyện, cô từng oán ba không quyền không thế, ghét ba chỉ là một công nhân bị giảm biên chế. nhưng có thể nào ba mẹ vẫn dành toàn bộ yêu thương và nỗ lực cho con gái? Tần ba dặn dò con gái không tìm được việc cũng không nên gấp, cứ tìm từ từ, trời sẽ không phụ lòng người, nhất định sẽ tìm thấy. Những lời dịu dàng của ba khiến cô nũng nịu như cô bé con. Ba, nếu con không tìm được việc thì làm sao bây giờ? Không sao, nếu thật sự không tìm được việc thì cứ về nhà, ba còn nuôi được con, lẽ nào nhà thiếu con một miếng cơm hay sao? trong nháy mắt không kiềm được nước mắt ảo ạt tuôn như mưa lăn dài dọc hai má tần g chiêu, chiêu. thì ba cô không có tiền có quyền như ba của người khác tuy ba cô không được học hành tử tế không có công ăn việc làm tốt nhưng bất kể ba giàu hay nghèo thì trong lòng cô ba vẫn chiếm một vị trí quan trọng không thể lật đổ chương 27 Tầng chiêu chiêu đang vất vả kiếm việc thì kêu một g ọ i tới nói có một việc muốn giới thiệu cho cô Ba một học trò của cậu mở một công ty vật liệu xây dựng. Hai hôm trước, một nhân viên văn phòng vừa xin nghỉ việc, giờ đang cần bổ sung người mới. Mình đã kể tường tận tình hình của cậu cho ông ấy nghe. Ông ấy nói, mai cậu qua phỏng vấn, chắc là không vấn đề gì đâu. Công ty của ông ấy không lớn lắm, nhưng m à thời buổi này tìm việc khó khăn, cứ làm tạm chỗ này rồi từ từ sẽ xin việc khác. Cậu thấy sao? Tất nhiên, Tần chiêu, chiêu cảm thấy là quá tốt. Vì kêu một giới thiệu đương nhiên cô không từ chối. cậu dốc lòng đề cử giới phụ huynh học sinh khiến cô vô cùng vui vẻ. cô biết cậu không phải người rảnh rỗi lo việc thiên hạ, vậy mà vẫn để tâm mọi chuyện của cô, vậy cũng coi như cô quan tâm tới cô. nghĩ tới đây tim cô lại đập rộn rã. việc phỏng vấn vô cùng thuận lợi, có thể quản lý nhân sự ở công ty đã được giám đốc dạng dò, nên chỉ hỏi cô vài câu đơn giản. sau đó là nhận luôn. đã ngộ của công ty cũng khá tốt. ngày làm 8 giờ bao cơm lương thử việc 1.200 đồng làm chính thức thì 1 ộ 0 n rưỡi điều kiện căn bản không hề tệ chi p h viện p h ứ c là không bao ở phí thuê nhà ở thượng hải không hề rẻ nhưng nói thế nào thì tần chi chiu ê vẫn tương đối hài lòng p h ỏ n g vấn xong tần chi chiu ê lập tức gọi điện cảm ơn kiều mục cậu khách sáo nói không có gì trước kia cậu giúp mình rất nhiều giờ có cơ hội thì giúp lại cậu thôi lời này nghe có chút giống như đang trả nợ ân tình Tần Chi Chi đột nhiên thấy không vui. Trước kia cô làm mọi việc vì kiều mục, đâu phải để chờ sau này được báo đáp. Vậy mà cậu vẫn để bụng chờ ngày trả ơn. Như vậy rõ ràng không muốn nợ ân tình của cô. Cô không thể không cảm thấy khó chịu. Niềm vui p h ỏ n g vấn thành công âm thầm tan biến. Tần Chi Chi đột nhiên cảm thấy công việc này cũng không hẳn tốt như vậy. Phải tự kiếm chỗ ở. Công ty d ặ n cô hôm sau đi làm, nhưng cô không muốn đi. đương nhiên cô không nhận mình đang dối viện lý do. dù sao còn mấy tháng nữa mới tốt nghiệp vẫn còn thời gian từ từ tìm việc không chừng có thể tìm được việc khác tốt hơn thế là Tần chiêu, chiêu bỏ qua một công việc nhẹ nhàng tiếp tục buôn ba tìm việc Kiều Mộc biết cô không đi làm ở công ty vật liệu xây dựng liền gọi điện hỏi lý do cô cố làm như không có gì không có gì đâu người ta không bao ở mình cảm thấy là không tiện lắm nên không tới làm ngại quá à. để cậu phải lo cho mình rồi Kiều Mộc không nói gì thêm vài hôm sau, Phương Thanh Dĩnh bất ngờ tới trường tìm Tần Chiêu Chiêu. n ó i công ty của ba cô ấy đang tuyển người, đãi ngộ rất tốt, bao ăn bao ngủ, cuối năm có thưởng tết, là bạn học cũ với nhau. Phương Thanh Dĩnh muốn giữ cho c ô một sức. Ngày đi học, Tần Chiêu Chiêu và Phương Thanh Dĩnh không thân thiết. May mắn ở đâu rất xuống đầu cô thế này. Cô thấy có thể nhường công việc này cho bạn học khác, nhưng cố tình tiệm tới cô. Không cần nói cũng biết là do ảnh hưởng của Kiều Mục. Kiều Mục vẫn một mực. muốn giúp cô kiếm việc làm có phải vì cậu cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất để báo đáp cô? Phương Thanh Dĩnh cũng rất thẳng thắn gần đây Kiều Mục một mực đ ể ý các thông tin tuyển dụng cho cậu cậu ấy nói trước kia cậu giúp cô ấy rất nhiều giờ muốn giúp lại cậu cậu ấy muốn giúp cậu mình muốn giúp cô ấy nên mới tìm cho cậu một việc ở ngay chỗ ba mình mình không cần cậu nhận ân tình của mình chỉ cần cậu hiểu tâm sự của Kiều Mục là được rồi hy vọng cậu không từ chối Tần Chiêu Chiêu cười gượng k ề u một câu ấy thật khách sáo quá. k ỳ thực trước kia mình giúp cậu ấy đâu phải để đợi cậu ấy báo đáp. Tuy là nói thế nhưng mà trong lòng cậu ấy vẫn không an tâm về cậu. Tần Chiêu Chiêu đây cũng là một cách để kêu một thể hiện lòng quan tâm với cậu. Câu hai tất phải cách sáo như vậy. Sao cứ phải nghĩ tới chuyện báo đáp hay là không báo đáp nhỉ? Tần Chiêu Chiêu trầm mặt. Phương Thanh Dĩnh cũng không yêu cầu cô đồng ý ngay. Cậu cứ nghĩ đi. mấy hôm nữa trả lời mình nói chuyện đâu vào đấy phương thanh dĩnh hỏi thêm nghe nói cậu quen kiều mục từ nhỏ chuyện nhà cậu ấy cậu biết rất rõ tại sao cậu ấy chỉ ở một mình với bà ngoại có phải ba mẹ cậu ấy mất rồi không t ầ n chiêu chiêu s ử n g s ố t kiều mục không kể cho cậu à phương thanh dĩnh lắc đầu có p h ầ n chán nản kiều mục giờ vẫn chỉ cô mình là học sinh thôi hầu như không nói chuyện của cậu ấy với mình nhiều chuyện là do di lan hỏi bà ngoại mà ra, có điều bà ngoại đã già lú lẫn rồi, nói năng lộn xộn lắm. lúc thì nói mẹ cậu ấy vẫn ở Giang Tây, lúc là bảo mẹ cậu ấy gặp tai nạn mất rồi. số t cuộc đã xảy ra chuyện gì? ba mẹ của Kiều Mục đều bị tai nạn giao thông, mất năm cậu ấy mới vào đại học. chuyện thương tâm này cậu ấy không muốn nhắc tới, cậu ngàn vạn lần đừng hỏi, đừng để cậu ấy buồn. Tần Chiêu Chiêu không trả lời cụ thể, chuyện Kiều Mục không muốn nói, đương nhiên cô vẫn giữ kín cho cậu. Kiều Mục duy trì khoảng cách với Phương Thanh Dĩnh khiến cô có chút vui mừng trong lòng. Ngoài ra, cô cũng cảm thấy vui mừng vì mình quen biết Kiều Mục bao nhiêu năm, từ nhỏ đã biết cậu, biết rõ thân thế, gia đình, tính cách, cuộc đời cậu. Cô quen thuộc mọi chuyện về cậu như chuyện của chính mình. Cho dù là Lăng Minh Mẫn cũng chưa chắc đã biết được toàn vẹn như cô. Dù sao hai người họ đến cấp 2 mới quen nhau. Tần Chi Chi ê u vẫn từ chối ý tốt của Phương Thanh Dĩnh, không tới làm ở công ty của ba cô. tiếp tục lanh quanh trên mạng tìm việc. Đàm Hiểu Yến gọi điện thoại hỏi thăm về chuyện tìm việc. biết được tìm việc ở Thượng Hải còn có một ưu tiên người bản địa, thì tức giận bất bình. Thượng Hải này đúng là bài ngoại nặng, cái gì cũng chỉ ưu tiên dân địa phương. chiêu chiêu, hay là cậu tới t h ă m quyến tìm việc đi. thầm quyến không câu nệ chuyện dân địa phương, dân ngoại tỉnh. tính ra nơi này chẳng có bao nhiêu dân bản địa. thầm ô quyến lớn mạnh là nhờ dân bên ngoài. hơn nữa thu nhập ở thâm quyến cũng không thua kém thượng hải là bao nhiêu mà chi phí thì thấp hơn khí hậu cũng ô n hòa hơn nhiều không phải cậu nói mùa đông thượng hải lạnh lắm sao thế thì đừng ở thượng hải nữa cứ đến thâm quyến tìm việc đi ở đây có mình mình lo ăn lo ở cho cậu đến khi nào tìm được việc thì thôi cô bạn tốt như đàm hiệu yến tần chi chiu ê cũng biết mình rất may mắn hiệu yến quan tâm coi việc của cô như là của mình so sánh phân tích giữa thượng hải và thâm quyến của cô cũng không mấy sai đúng là Thâm Quyến không kém Thượng Hải bao nhiêu. thì kém Thượng Hải về bề dày văn hóa lịch sử, nhưng đây là một đô thị trẻ có sức bật mạnh mẽ. hơn nữa các thành phố phía Nam có khí hậu tốt hơn nhiều. cảnh xuân ở Thâm Quyến đẹp như tranh vẽ. với thể chất s ợ lạnh như cô, thì ở Thâm Quyến thật là hợp lý. nếu Thượng Hải không có kiều mục, Tần Chiêu Chiêu sẽ không ngại ngần x u i về Thâm Quyến. nơi ấy có đàm Hiểu Yến, có thể có bạn tốt nhiều năm giúp đỡ lẫn nhau. chẳng lẽ không tốt hơn một mình cô gắng gượng ở cái thành phố xa lạ này sao? có điều kiều một còn ở thượng hải, cô không nỡ rời đi. tà á cũng hào hứng với đề nghị của đạm hiểu yến. chi chiêu thật ra cậu nên tính toán chuyện đi thăm quyến phát triển đi. thượng hải này thực sự không hợp với những người không gia thế, không danh tiếng như chúng ta. âu dương hạo đang tính quay về nam kinh, tốt nghiệp xong mình cũng đi cùng anh ấy. t ừ n chi chiêu ngỡ người. các cậu tính về nam kinh ư? không phải là Âu Dương Hạo đang làm việc rất tốt sao? cũng không phải là quá tốt, hơn nữa anh ấy là con một, ba mẹ anh ấy mong anh ấy có thể về bên cạnh, nên đã tìm cho anh ấy một công việc rất có tiền đồ ở Nam Kinh. Anh ấy chuẩn bị về rồi, đương nhiên mình sẽ đi cùng anh ấy. Anh ấy đi đâu mình theo đó. Tả không những g ã gà mà còn muốn theo gà luôn. Thương hải mở cô k h a o khác vương tới, xem ra thua kém một câu nói của người yêu. Anh ta muốn về Nam Kinh. cô liền không d o dự theo cùng, không hề lưu luyến m ư a dặm đô thị ngập đầy vàng son qua lễ này. thường cả hơn sau khi tốt nghiệp cũng rời thượng hải, cô đã tìm được một đối tượng kết hôn, một bác sĩ người đài loan, quê gốc p h ô tích, đã quá vợ, tuổi ngoài 40, học vị thạc sĩ, nghe nói đang làm chủ hai phòng khám tư ở đài bắc, đúng tiêu chuẩn đàn ông thành đạt. cô muốn xuất ngoại lấy chồng, bao nhiêu nam sinh trong khoa đều xót xa, còn nói hai bờ đất nước còn chưa thống nhất. Giờ cô kiếm chồng đài loan để nối liền trương hồng mai và từ anh cầu nhân được nhân cả hai cùng đổ nhiên g cứu sinh có thể tiếp tục sống những ngày tháng học hành đơn thuần ngoài tần g chi chiêu các bạn cùng trong phòng ai nấy cũng đều xác định được đường hướng tới tương lai cho bản thân cô không khỏi có chút mông lung tương lai của cô rốt cuộc sẽ ra sao đây g i ữ a lúc đang mông lung k i ề u một tới tìm cô n h ắ n người ở ký thúc xá gọi cô xuống Trời vừa về chiều, nắng chiều nhượng bóng dáng cậu một sắc lam hồng lấp đầy tầm mắt cô. Kiều một hỏi thăm chuyện tìm việc của cô, cô đáp: vẫn chưa tìm được, không có gì, vẫn còn thời gian, từ từ sẽ tìm được thôi. Không có h ộ khẩu thượng hải muốn tìm một việc tốt ở đây cũng không dễ dàng. Tần Chi Chiêu cố tỏ ra thoải mái. Thượng Hải khó kiếm việc, thì không kiếm ở thượng hải nữa, mình có bạn ở Thâm Quyến, cô ấy rủ mình sang đó tìm hướng phát triển. thăm u y ế n cũng tốt nếu vậy cậu cũng nên tính toán đi thăm quyến đi nơi đó nhất định nhiều cơ hội hơn t h ư ợ n g hải hơn nữa khí hậu cũng dễ chịu hơn nhiều k i một đồng tình chuyện đi thăm quyến như vậy khiến tần chi chiu ê không khỏi có chút nhạy cảm đoán có phải cậu ấy không muốn giữ mình ở lại t h ư ợ n g hải hay không cô gượng cười chẳng qua sống ở t h ư ợ n g hải 4 n ă m rồi cũng quen phận muốn tìm cơ hội lưu lại đây thêm một thời gian nữa tần chi chiu cậu mới tới đây 4 năm đã bắt kịp nó rồi sao? mình đến đây 6 năm rồi mà vẫn cảm thấy chưa thể hòa nhập với nó. tuy mình sống ở thượng hải nhưng vẫn lớn lên ở nơi khác. về thượng hải mình vẫn không thích nghi được. hơn nữa từ ngày mẹ mình mất mình không có cảm giác thuộc về nơi này. thượng hải lớn quá, n h ị p sống hối hả nhưng mà tình cảm lại mỏng manh. càng ở đây lâu mình lại càng không thích thượng hải. nếu không gì còn bà ngoại nhất định tốt nghiệp xong mình sẽ rời thượng hải. tần chiêu chiêu giật mình. k i u một ở thượng hải 6 năm còn chưa hòa nhập với nơi này, huống hồ cô mới ở đây 4 n ă m làm sao có thể dung nhập? đô thị phồn của này căn bản không hợp với cô. cậu không muốn ở thượng hải, dây định đi đâu? mình muốn đi hạ môn, tới đảo cổ lãng là một giáo viên âm nhạc. mình thích thành phố nhỏ ven biển này, cảnh sắc tuyệt đẹp, nhịp sống chậm rãi, nhàn nhã là đạo nguyên lý tưởng trong lòng của mình. công việc của sinh viên chuyên nhạc không nhiều lắm. Tinh anh mới có thể trở thành nhạc công trình diễn. Rất ít người có thể vào các dàn nhạc chuyên nghiệp. đa số học xong đều làm giáo viên ở các trường nghệ thuật. Một số tự mình mở lớp. Kiều một không tệ kiếm được việc biên tập nhạc ở một công ty âm nhạc, khiến bạn bè ngưỡng mộ. Tần chi chiêu cũng cảm thấy mừng cho cậu, nhưng không ngờ cậu c h i mông được tới cổ lãng. Đây là một giáo viên dạy nhạc. đúng là nhân các hữu trí. Mỗi người đều có một trí hướng riêng. Tần chi chiêu. chiêu. cậu vẫn nên tính xem có đi thông quyến hay không, mình cảm thấy thông quyến hợp với cậu hơn là thượng hải. tần chi chiu quan mang đi hay ở hoàn toàn chưa biết chắc, mình còn đang nghĩ kiều mục im lặng một lát chậm rãi mở miệng nghi ngờ cậu không nở rời thượng hải vì mình sao tần chi chiu chấn động ngày đó l ă m minh mẫn nói thẳng giữa nhà ga là cô mến kiều mục nhiều năm nhưng cậu không hề có phản ứng gì sau này cũng không nhắc tới như chưa từng nghe qua nhưng cô biết rõ cậu có nghe thấy cũng hiểu cậu làm như không nghe thấy để tránh cho cả hai bên cùng xấu hổ đến giờ cậu nói thẳng ra khiến cô lún u cuốn mặt đỏ hơn cả lần ở nhà ga mặt đỏ lồng loạn bối rối như chú chim non sợ hãi trong tổ mình mình nếu cậu thực sự thích thượng hải mình sẽ tìm mọi cách giúp cậu ở lại nếu không mình hy vọng cậu sẽ sớm rời nơi này để tìm một chỗ thích hợp với cậu mong cậu đừng gì mình mà chần chừ như vậy là mình ái nái lắm. Tần chiêu chiêu ngẩn người, xưa nay cô luôn có chuyện thầm thích và sẵn sàng một mình trả giá, vì kiều mục là chuyện của riêng mình. Tất cả là do cô can tâm tình nguyện, không mong được cậu hồi đáp. Nhưng kiều mục lại thấy ái nái, cô tốt với cậu như vậy lại thành áp lực không lời, là món nợ ân tình khó báo đáp. Tại sao chứ? Nhất thời hai người cùng trầm mặt, chỉ còn gió nhẹ vi vu trên ngọn cây xanh, tự a như tiếng ai đó thở dài. t r h ư ơ i tám tần c h i ê chiêu không hiểu vì sao vì cô đối xử tốt với kiều mục lại đặt áp lực lên cậu cô chỉ muốn tốt cho cậu không hề có ý đồ không cần báo đáp vậy tại sao cậu vẫn thấy ái n á y vì sao cả buổi tối cô vẫn miên man nghĩ về chuyện này đến tượng khi vô tình mở ngăn kéo lấy đồ nhìn thấy chiếc đài chạy băng đã hỏng mới chợt hiểu ra chiếc đài chạy băng gợi cô nhớ về lâm sâm ngay ấy lâm sâm cũng đối xử với cô rất tốt nhưng cậu càng tốt cô càng cảm thấy hổ thẹn vì cô không thể đáp lại lòng tốt của cậu rõ ràng kiều mục cũng cảm thấy như vậy với cô hai người đều thiện lương đương nhiên không thể coi lòng tốt cùng sự chân thành của người khác như một thứ quyền lợi mà mình được vô tư được hưởng đã xác định rõ không thể yêu lại họ đều mong đối phương mau chóng buông bỏ hy vọng sớm tỉnh ngộ sớm buông bỏ mối tình đơn phương không có tương lai để tìm hạnh phúc thuộc về mình tần chiêu chiêu đối với lâm sâm như thế Kiều Mục cũng đối với cô như vậy. Nếu cô ở lại Thượng Hải vì Kiều Mục, thật không khác gì đâm đầu vào đường chết. Cậu không mong cô sẽ cố chấp mà n g ố c n g c h như vậy, nên mới đề nghị cô rời Thượng Hải tới Thâm Quyến, tới một nơi mới bắt đầu một cuộc sống mới. Chung điện thoại đinh đinh báo tin nhắn mới. Tần Chi Chi mở ra, chỉ thấy một câu đơn giản của Kiều Mục. Mình mới gửi email cho cậu, có rảnh mở ra xem nhé. Kiều Mục gửi email cho cô. Tần Chi Chi lập tức. chạy xung q u á n nét trong trường cẩn thận mở thư xem t ầ n c h i chưa có rất nhiều chuyện giáp mặt không tiện nói với cậu không biết phải mở miệng thế nào đ à n viết thư ngỏ với cậu kỳ thực mình biết cậu thích mình từ lâu rồi còn nhớ lần bà mình ốm nằm viện không hôm ấy cậu viết cho mình một danh sách đồ cần mang tới mình nhận ra nét chữ cậu giống hệt chữ trên tấm thiệp và một bức thư mình nhận được từ lâu ngày ấy mình thật sự bất ngờ mình từng đoán rất nhiều xem người gửi thư là ai nhưng mà chưa bao giờ đoán ra người đó là cậu thì chúng ta cùng lớn lên ở trường cơn h ì cậu nói đã biết mình từ lâu lắm rồi nhưng mình hoàn toàn không có ấn tượng gì về cậu lên lớp 10 cậu là cô gái lặng lẽ ít nói nhất lớp mình không hề hay biết tâm ý của cậu không ngờ cậu vẫn luôn âm thầm thích mình quá ra người gửi thư và thiệp là cậu tới giờ mình đã hiểu vì sao cậu luôn chủ động giúp đỡ mình và người thân mình vốn nghĩ cậu là người tốt bụng thích giúp người làm vui không thể nói mình đã bất ngờ như thế nào, đúng là không thể lý giải trái tim con gái. Tần chiêu chiêu, cậu hy sinh cho mình khiến mình rất cảm động. Nếu cảm động có thể làm người ta động lòng, mình tình nguyện dùng tình này báo đáp cậu. nhưng mà không thể được, vì thế mình rất áy náy, không thể đáp lại tình cảm của cậu. mình mong cậu sẽ không lãng phí tâm tư cho mình nữa, hy vọng cậu không tốn q u ả n thời gian tốt đẹp nhất trên đời người cho thứ tình cảm không thể có. càng không mong mỏi cậu ưu mê chấp nhất, vì mình mà sau này hối hận. vì thế mình mong cậu có thể rời thượng hải, rời xa mình, tới một thành phố mới, quen biết bạn bè mới, bắt đầu một cuộc sống mới. ngoài ra, dù không thể nhận tình cảm của cậu, mình vẫn quý trọng tình bạn giữa hai chúng ta. cậu là người bạn mình quen lâu nhất, là người cùng mình vượt qua những năm thăng trầm nhất trong đời, cậu chiếm một vị trí vững chắc. không ai có thể xô đổ trong lòng mình. tuy vị trí này không mang tới tình yêu cho chúng ta, nhưng hãy tin mình. mình nói những lời này hoàn toàn vì muốn tốt cho cậu. mình mong cậu sẽ hiểu. đừng hiểu nhầm mình muốn đuổi cậu đi. Tần Chiêu Chiêu, cậu là một cô gái tốt, cậu xứng với một người thật lòng yêu thương. mình chân thành hy vọng cậu có thể nhận được một cuộc sống tốt đẹp, sẽ thật hạnh phúc. Tần Chiêu Chiêu, cẩn thận xem lại bức thư một lần nữa, đến tận khi lệ phủ mở hai mắt. không còn thấy rõ ràng nữa. ánh mặt trời cuối tháng 6 làm sáng bừng mọi vật, sân trường ngập tràn bầu không khí biệt ly. sinh viên năm thứ tư sắp đường ai nấy đi, đội mũ cử nhân cùng chụp ảnh tốt nghiệp, tạm biệt giáo viên kề cận suốt 4 n ă m đại học. 4 n ă m trôi qua như chớp mắt, tần chi chiu còn nhớ rõ lần đầu tới thượng hải ra sao. mới đó giờ đã tốt nghiệp rồi, bước t r o n g sân trường lại thấy cảnh vật cũ, lòng rung lên một niềm chua xót. biệt ly rồi biết đến bao giờ mới có cơ hội trở lại đây. Tà Á an ủi, không sao đâu, từ t h ă m Quyến về Thượng Hải cũng tiện mà, rảnh rỗi lại về đây thăm trường cũ, có tiện thì tới Nam Kinh thăm mình. được, nếu tới đó mình nhất định đi thăm cậu. phải rồi, mai cậu và Âu Dương Hạo đi Nam Kinh, đồ đ ạ c đã thu dọn xong chưa? xong cả rồi, còn cậu, ngày kia lên đường đi t h ă m Quyến, hành lý đã thu xếp ổn rồi chứ? ổn rồi, đã gửi hai h ộ m quần áo đi trước, một mình mình. không mang nổi nhiều đồ như thế k i ề u một s ẽ t i ễ n cậu à ừ cậu ấy cũng mua vé giúp mình rồi còn không chịu lấy tiền nữa mình cố trả cậu ấy nói mình không xem cậu ấy là bạn bè vậy cũng không tệ không thấy thành tình nhân thì làm bản thân cũng là có duyên đúng vậy trong bài rất yêu rất yêu anh của lưu nhật anh có câu trên thế gian người có thể gặp người đã không dễ dàng dẫu chẳng thể thành người anh yêu em vẫn cảm tạ trời cao đêm cuối cùng ở ký túc xá, tần chi c h t r à n trọc không sao ngủ được. không biết từ đâu tiếng nhạc v ă n v ẳ n truyền tới, giai điệu thật quen thuộc, là bài chúc phúc của t r ư ờ n g học h ữ đêm trước ngày tốt nghiệp mở bài hát này đúng là rất hợp với sinh viên năm cuối sắp chia tay. tình khó hợp người khó giữ, ngày hôm nay rời xa mọi thứ, bao lạnh nhạt bao nồng nàn, g từng chút từng chút như đang rót vào lòng tôi. đầu đớn chia xa. Chi Sa dẫu đang ở ngay trước mặt, nói lời tạm biệt, nhưng đâu phải sẽ tạm biệt mãi mãi. Lời bài hát Chi Sa rất đầy lòng Tần Chư Chiêu Chiêu n ỗ i buồn n g ẩ ngơ. n Bốn năm đại học, Tần Chiêu Chiêu từ 18 trở thành cô gái 22, t ự a như nụ hoa phong n h ị bung nở thành đóa hoa thắm. Thời thanh xuân tươi đẹp được bút pháp thần kỳ của thi nhân phũ như khúc nhạc tuổi xuân. Khúc hát tuổi xuân cùng ai bày tỏ? đây là lời của tự nhân hạ chút đời tống mượn ý thơ lý thương ẩn viết ra là lời ước đoán rồi đây trên đường đời còn xa mỹ nhân giữa lúc cảnh xuân nở rộ biết lấy ai bầu bạn khúc nhạc tuổi xuân của từng chiêu chiêu biết ngõ cùng ai đây bốn năm sống ở thượng hải tự như không được gì ngày đó chiếc bóng lẻ loi đến giờ vẫn một mình đơn côi thời gian một đi không trở lại tháng ngày đẹp đẽ nhất đã rời xa thanh xuân rực rỡ nhất đều đã thành vĩ vãng, phồn hoa tiết n g u y ệ t tự a như công giả tràng nhìn phong tán tiết tan qua tàn nguyệt quyết, không người bầu b ạ n Cô như khúc hát tuổi xuân này ngõ c ù n g hư không. Nhưng t ậ n chiêu chiêu cảm thấy mình không sống uổng những ngày tháng ấy. Có lẽ trong mắt người khác, c ô c h ấ p nhất ôm trọn mối tình đơn phương là ngốc hết thuốc chữa. Nhưng có thể nào c h ă nữa? g n Cô cũng từng được hoàn toàn tâm ý yêu thương một người, d ù u kết quả không được như ý, nhưng cô không hề hối tiếc. ngày nào đó quay đầu nhìn lại chuyện xưa ngẫm lại cô như cũng được trải qua một đoạn hạnh phúc yêu đêm cuối cùng ở thượng hải tần chi chiu xác định rõ thứ tình cảm thích ban đầu cô dành cho kiều mục suốt bao nhiêu năm đến giờ đã thành yêu thích chỉ đơn giản là chút tương tư thuận k h i ế t của học sinh trung học còn yêu là lời sâu nặng của một người trưởng thành lý trí cũng khó nói ra nhắm mắt lại tưởng tượng kiều mục đang ở trước mặt cô nhẹ nhàng nói cho cậu biết cũng là tự nói với mình kiểu một à mình yêu cậu bao nhiêu năm như vậy nhưng tuyệt nhiên không hối hận, chấp nhất như vậy cô đã yêu cậu biết bao nhiêu năm tình ý miên man tự a như đã dệt đầy những năm tháng thanh xuân của cô nhưng tình cảm cuối cùng chỉ như hư thoại có điều cô không hối tiếc chờ rất nhiều nhận chẳng bao nhiêu mà x i n ân hận xót xa đó là chuyện của kinh tế học tình yêu chân chính là bất luận được mất đều không oán không hận. Hôm sau, tại sân ga thượng hải, Kiều Mục một mực xách hành lý của Tần Chiêu Chiêu tới tận khi cô lên tàu, còn dặn dò cô tới thăm n g u y ế n nhớ báo tin cho cậu biết là cô đã tới nơi bình an. Cô trần trừ mãi cuối cùng cũng nói Kiều Mục, cậu có thấy Phương Thanh Dĩnh bạn mình là một cô gái tốt hay không? Rất yêu rất yêu anh nên em nguyện để anh đi về miền hạnh phúc. Không thể có được tình yêu của Kiều Mục, nhưng Tần Chiêu Chiêu vẫn mong. cậu có thể tìm được một tình yêu trong sáng cô cảm thấy phương thanh dĩnh là người thích hợp kiều một hơi n g ẩ người n rồi hiểu ý rất nhanh mỉm cười vẻ cảm động cậu không cần lo cho mình đâu chuyện của mình mình tự biết c h ừ n g m ự c nhưng mà phương thanh dĩnh t h ậ t sự rất tốt tần chiêu chiêu còn muốn cố níu kể ra một tràng ưu điểm của phương thanh dĩnh kiều một trầm ngâm một lát cuối cùng nói thẳng tháng sau mình mẫn sang pháp sẽ đi 3 năm 3 năm này mình không tìm bạn gái ý c ậ u là cậu muốn đợi cô ấy 3 năm, k ề u một gật đầu. cậu không cười mình ngốc chứ? đương nhiên t ầ n chiêu chiêu không thể chê cậu ngốc, vì trên phương diện tình cảm chính bản thân cô cũng không phải người thông minh. ban đầu cô còn hơi bất ngờ, nghĩ một chút thấy hoàn toàn hợp lý. k ề u một vài lăng minh mẫn đã mơ hồ lưu luyến từ ngày trung học duy trì đến tận lúc lớn gắn bó nhiều năm, t h ậ t ra tình cảm của họ rất tốt, bao nhiêu mâu thuẫn đều đến từ đủ loại khó khăn bên ngoài. lăng minh mẫn là cô gái chưa từng trải qua cuộc sống vất vả, tuổi trẻ cao ngạo, không c a n tâm tốt nghiệp rồi vui mình vào những câu chuyện gạo muối thường tình. còn kiều mục gặp phải biến cố lớn lao trong đời, càng hiểu tình thân có ý nghĩa ra sao. chỉ cần được bình yên bên người mình yêu thương nhất là đủ với cậu ấy rồi. hai người hay mục tiêu, t r ố n g đánh xuôi kèn thổi ngược đánh dấu chấm hết cho tình cảm liếng lu của họ. có lẽ ba năm xa cách trùng dương tự mình tha phương xứ người sẽ giúp lăng minh mẫn. có thể nhận thức được thế sự hiểu được cái gì mới là thứ đáng để theo đuổi có lẽ đây là nguyên nhân khiến kiều mục chờ đợi c â u đã nói với lăng minh mẫn sẽ chờ cô ấy 3 a năm s a u không chuyện này mình tự quyết định thôi không nói cho cô ấy biết mình nguyện ý chờ cô ấy là việc của mình nếu cô ấy biết sẽ thành áp lực có thể ở pháp 3 năm cô ấy sẽ tìm được người thích hợp hơn mình nếu thế cô ấy sẽ không phải băn khoăn gì mình còn không tìm được ai phận thấy mình là người tốt nhất thì quay đầu lại phận thấy mình còn chờ cô ấy ở đây tần chi chiu ê lại thêm một lần nữa hâm mộ lăng minh mẫn từ đáy lòng cô ấy thật hạnh phúc khi được kiều m ộ c yêu như vậy kiều một à mình chúc cậu đạt được hạnh phúc mà cậu mong chờ tần chi chiu mình cũng chúc cậu có thể tìm được hạnh phúc thuộc về riêng cậu lời chia tay cuối cùng giữa ga thượng hải tần chi chiu ê và kiều m ộ c đều chúc phúc cho nhau t y giữa họ không thể có tình yêu nam nữ nhưng vẫn còn tình cảm bạn bè thứ tình cảm này có lẽ là thiếu đi cái sự nồng nàn g rạo rực như lửa nhưng giữa b ụ n bề cuộc sống sau này đây vẫn giống như là dòng suối sâu chảy mãi cùng năm tháng người mà cô toàn tâm toàn ý thích giờ đã thành chồng của cô gái khác người từng hết lòng hết dạ thích cô giờ cũng có bạn gái mới bất kể là kiều mục hay lâm sâm họ đều có đôi có cặp đã tìm được một nửa của mình chỉ còn lại mình cô vẫn đơn c ô l ẻ bóng, t h ê lương này biết ngõ cùng ai. chương 29 thời gian thấm thớt thôi đưa, bất tri bất giác t ầ n chiêu chiêu đã tới thâm quyến được 3 năm, 3 năm đổi 4 công ty, hiện tại cô đang làm việc cho một công ty cổ phần ở La Hồ, công việc soạn sỉnh lương tháng tầm tầm, đ à m hiểu yến nói như vậy là không tệ, lương tháng của mình với thành kỳ cộng lại chỉ xuất s ó c 4 ố 0 ngàn. mình cậu lương 4 0 n 0 g à n rồi, mình còn thấy đỏ mắt, nhưng mà cũng thừa nhận, có điều sống ở nội thành thâm quyến mà tháng thu nhập 4-5 n 0 0 g à n cũng chỉ hơn người nghèo tí chút thôi. tuy tầng chiêu chiêu không phải để dành tiền mua nhà mua xe, nhưng mà phía sinh hoạt tiền thuê nhà đi xe điện thoại cưới hỏi cũng không ít. cô cũng được xem là người chi tiêu tiết kiệm, nhưng có thế nào vẫn không để ra được bao nhiêu. đi làm 3 năm mới để ra được 3 vạn đồng. so sánh ra vợ chồng son như đàm hiểu yến còn để giành được nhiều tiền hơn cô dù sao cũng là hai người cùng làm để giành hơn nữa hai người sống ở ngoại thành được bao ăn ở chi tiêu giảm được một khoản lớn họ cũng không phải là người tiêu pha bậy bạ nên giờ đã có được 6 vạn đồng tần chi chiu ê tốt nghiệp được 2 năm thì đàm hiểu yến kết hôn ngày kết hôn cô mặc áo cưới 3 lần một lần mở tiệc ở tứ xuyên quê thành kiệt một lần ở nhà gái đón tiếp thân hữu họ hàng thêm một lần ở thông quyến mời bạn bè cùng chỗ làm đ à m hiểu yến đùa một tháng xin nghỉ mà cô cứ kết hôn đi kết hôn lại tần chi chiu đặc biệt xin nghỉ về quê làm phù dâu trong lễ cưới của bạn tốt kết hôn là chuyện tốt v ố n nên vui vẻ mới phải vậy mà ba mẹ đ à m hiểu yến lại vừa mừng vừa lo trước lúc đưa con gái lên xe qua về nhà chồng mẹ đ à m hiểu yến còn không kìm lòng được nước mắt lã chả ba cô có phần cứng rắn hơn ông nắm tay con gái dặn dò Hiểu Yến đã lấy chồng rồi, từ nay thành người lớn, sau này phải sống tốt với Thành Kiệt nghe không? Rồi lại nắm tay con rể, thận trọng nói với Thành Kiệt: Ba giao Hiểu Yến cho con, con nhất định phải đối xử tốt với nó nhé. Lời ba nói làm hai mắt đàm Hiểu Yến đẫm lệ, phù dâu Tần Chiêu Chiêu cũng rơm rớm. Ngày trước xem TV thấy cảnh này, nàng dâu về nhà chồng nước mắt lưng tròng, v ẫ n thấy là thật kỳ lạ. Kết hôn là h ỷ sự, cớ gì phải khóc lóc? đâu phải là sinh ly tử biệt. Nếu thích thì vẫn có thể về thăm nhà ba mẹ được mà. Đến giờ thấy cảnh ba mẹ dặn dò con gái sắp về nhà chồng, thấy được gương mặt, n ế p nhăn lưu luyến không muốn rời xa con gái, cô mới thật sự hiểu được. Trước mặt ba mẹ, Đàm Hữu Yến không dám khóc, sợ rằng sẽ khiến ba mẹ thêm buồn. Cô nén đến tận khi bước chân lên xe qua rồi cô mới khóc òa, nước mắt lã chả trôi cả phấn son. Đến đêm động p h ò n g cô lại khóc thêm lượt nữa vì em họ kể cho cô lúc sáng cô và thành kiệt đi rồi ba cô lại khóc trước mặt bạn bè thân hữu một lát sau mới kiềm chế được từng chiêu chiêu về nhà kể lại cho ba mẹ nghe bà cô vốn không phải là người nhiều lời cũng xúc động gật đầu cũng dễ hiểu thôi nuôi con gái hai mươi mấy năm cô như là bảo bối giờ gả về nhà người phận làm cha làm mẹ s a u nở đây mẹ cô vừa b ự c vừa buồn cười c o n gái hai mấy tuổi rồi còn hỏi ngốc thế sao? c o n gái lớn ai chẳng phải lấy chồng? có điều đừng có học theo Hiểu Yến lấy chồng x a cho khổ. tốt nhất nên tìm một chàng trai nào quê ở đây, sau này muốn về với mẹ cũng gần. kết hôn xong, đàm Hiểu Yến và t h à n h Kiệt vẫn sống trong k i túc xá nhà máy. nhà máy cũng rất có tình, phân cho họ một gian nhà riêng. hai người định thừa lúc trẻ cố gắng kiếm tiền, dành dụm sau này về quê mở một nhà hàng quán nhỏ làm ăn. p h ố n họ định mua nhà ở ngoại thành Thâm Quyến nhưng giá nhà cửa cũng không hề rẻ giá cả tăng đến chóng mặt Đàm Hiểu Yến nói không mua nổi nhà ở Thâm Quyến hay là cố gắng kiếm tiền ở đây rồi về quê mua nhà mua một căn ở Thâm Quyến cũng bằng b 4 ố n căn ở quê cô lại hy vọng Tần Chiêu Chiêu có thể trụ ở Thâm Quyến nửa đù nửa thật Chiêu Chiêu hay cậu xem có kiếm được một thành phần t i n h Anh cô sẽ có nhà nào ở nội thành rồi lấy phát đi nếu không thì tìm một người nào có thể cùng cậu kiếm tiền mua nhà ấy. Thâm Quyến vẫn rất tốt, đừng dễ q u ê y làm gì. Cậu ở Thâm Quyến, sau này mình có thể lên Thâm Quyến chơi, cũng có chỗ ở không mất tiền. Tần Chiêu Chiêu cười cười không đáp. Thành phần Tinh Anh có nhà có xe đâu phải dễ tìm. Những người đàn ông có điều kiện tốt như vậy ở Thâm Quyến rất đắt hàng. Người ta có câu, trên đời có bao nhiêu vị sao sáng thì Thâm Quyến có bấy nhiêu trái tim muốn lấy chồng. Mọi người đều biết Thâm Quyến hiện nay mất cân bằng nam nữ trầm trọng. rất nhiều công ty số nhân viên nữ gần như là chiếm tuyệt đối ví dụ như công ty của tận c h ê u chiêu 80% phần trăm là nữ 20% phần trăm nam còn lại trừ đi những người đã kết hôn hay là có bạn gái những người còn lại chưa chắc đã phù hợp thiếu cơ hội lựa chọn cuộc sống quẩn quanh nhỏ hẹp khiến nhiều cô gái đành để tuổi xuân cứ thế ngậm ngùi trôi đi cây tấn trưởng hội lôi ở công ty của tận chưa chiêu, chiêu tới giờ vẫn chưa kết hôn chỉ có dáng người mảnh mai tướng mạo đoan trang khí chất nhò nhã mọi mặt đều tốt nhưng đã 32 tuổi vẫn chưa có chồng. từ ngày tốt nghiệp đại học chỉ chỉ một mực chú tâm vào phát triển sự nghiệp đến khi sự nghiệp ổn định mới bắt đầu lo lắng chuyện riêng tư nhưng mà lúc ấy nhận ra giờ đối tượng ít quá rồi những người sắp xỉ tuổi mình đều đã kết hôn cho dù chưa lấy vợ cũng muốn tìm đối tượng trẻ trung không ít đối tượng phù hợp còn nói nếu muốn giới thiệu đối tượng cho tôi tốt nhất nên giới thiệu những cô dưới 25. 25 l à độ tuổi tương đối l ẫ n g l ơ nói lớn không lớn nói nhỏ tuyệt đối không nhỏ gọi là thiếu nữ thì ngượng miệng nhưng mà gọi bà cô thì chưa đủ già con gái 25 tuổi tựa như đóa hoa tươi đang bung nở nhưng mà qua nở tới cực hạn cũng là tiền đề cho sự suy tàn rụng rơi tuổi xuân như hoa ngày x a n h chẳng còn mấy nổi năm 2007 tần chiêu chiêu vừa tròn 25 i m đến tuổi này bà con bằng hữu ai cũng đều sốt ruột chuyện chồng con cho cô nên tìm đối tượng đi không có người yêu là thành gái lỡ thị đây. ngày trước đàm hiểu yến muốn giới thiệu một vị quản lý ở xưởng cho cô, vài đồng nghiệp gợi ý cho bạn h ọ c cũ về nhà ăn tết ở trường cơ, cũng có người nhiệt tình làm mối. tất t h ả i cô đều nhẹ nhàng xin miễn. một là không thích kiểu xe m mặt hai là lòng tĩnh như nước, không có khát khao yêu đương. thứ nữa cô thấy mình còn rất trẻ, cứ từ từ tìm, rồi người sẽ tới. mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. không cần vội vã kiếm người xem mặt làm gì thời gian như nước chảy mây trôi hết 2 2 tới 23 tuổi 24 cũng lướt qua trước mắt 25 tuổi đối với chuyện riêng tư tần chi chiêu vẫn kiên trì giữ thái độ thuận theo tự nhiên không bạn trai không yêu đương cuộc sống của tần chi chiêu ở thâm quyến rất đơn giản đi làm về hầu như chỉ ở nhà rất ít giải trí tiêu khiển cô thuê một căn phòng 1 2 mét vuông nhà vệ sinh riêng sống rất thoải mái tiền thuê nhà là khoản tốn kém nhất mỗi tháng ăn mặc đi lại có thể tạm bỏ qua, u i ê n ở cô muốn phải sống thoải mái một chút, vì đây cũng coi như là ngôi nhà của cô ở Thâm Quyến, có khoảng trời riêng của mình, hàng ngày trừ lúc đi làm, còn lại cô đều ở nhà ôm laptop, lên mạng hoặc vui mình trong thư viện, đúng là kiểu trạch nữ điển hình. Sống ở Thâm Quyến 3 năm, cô không có thêm bạn bè tâm giao nào, từ lúc đi làm người với người chỉ có đua tranh giành giật lợi ích. sẽ rất khó tìm được những tình bạn thuần khiết như thời đại học. giao tình với đồng nghiệp cùng công ty cũng bình thường, cùng ăn uống, mua sắm thì có thể, chỉ nếu để tâm sự thì chẳng có ai. tri kỷ số một của cô vẫn là Đàm Hiểu Yến, sau đó tới t à Á. tuy cô và t à Á không sống cùng thành phố, nhưng thời đại internet, thế giới trong tầm tay, khi rảnh hai người vẫn thường lên mạng tán gẫu. hai năm trước, t ả Á đột nhiên chia tay Âu Dương Hạo, trở về thượng hải. tần chiêu chiêu không biết nguyên nhân cũng ngại không hỏi chỉ cảm thấy khó hiểu tình cảm của hai người họ vẫn rất tốt sao có thể nói chia tay lại chia tay lẽ nào giống như lời báo chí vẫn nói thời đại phù phiếm tình cảm của người hiện đại đã biến đổi rất nhiều trụ cột tình yêu cũng quá lỏng lẻo không thể trụ được trước khảo nghiệm của thời gian ngoài ra tần chiêu chiêu vẫn duy trì liên lạc với kiều mục rời thượng hải quan hệ của họ thân thiết hơn vài phần tuy rất ít gọi điện hay là t r á h chít tán gẫu nhưng vẫn chăm viết thư hai người đều có tính cách hướng nội nói chuyện với nhau cũng không biết nên nói gì đổi lời nói thành chữ viết lại thấy lưu loát hơn nhiều trong thư kiều mục kể cuộc sống của cậu vẫn như cũ làm biên tập nhạc tương đối nhẹ nhàng rảnh rỗi cậu dạy thêm nhạc hiện tại cậu vẫn sống ở ngôi nhà cũ với bà ngoại nhà đã tăng giá cậu một t ù n g khuyên nên trả nhà tiết kiệm tự mua một ngôi nhà nhỏ cậu từ chối không do dự cậu không định mua nhà ở thượng hải giá nhà ở thượng hải rất cao cậu không muốn biến thành nô lệ cho cái nhà huống chi cậu không có ý định ở lại thượng hải sau này bà ngoại qua đời cậu sẽ tới hạ môn sống như mong ước của mình cô đề nghị thật ra cậu có thể đưa bà tới hạ môn luôn bây giờ kiều một đáp bà mình sống cả đời ở thượng hải nơi này là nhà của bà mình không thể bắt bà rời bỏ nơi quen thuộc này sống tha hương những năm tháng cuối đời được tần chiêu chiêu âm thầm tháng phục sự săn sóc và bảo vệ của kiện mục dành cho bà chương 30 tháng 7 năm 2007 mục đích giải trí của hầu hết các tạp chí lớn đều đưa tin quan trọng cuối tháng 7 ả y hình sự của ca sĩ thần tượng trương học hữu sẽ được tổ chức tại sân vận động thâm quyến lúc chiến lưu diễn châu á 2007 trương học hữu đã lâu không gặp diễn s h o thứ nhất hồi tháng 3 ở quảng châu tần chiêu chiêu đã có ý đến xem nhưng lúc đó bận việc nên không đi được hơn nữa báo chí đưa tin trương học hữu còn diễn hai show nữa ở phật sơn và thâm quyến cô quyết định nhất quyết là không thể bỏ lỡ hình s ợ t ở thâm quyến lúc hình s ợ t ở thâm quyến bắt đầu nhận đặt vé trước tần chiêu chiêu liền nhanh chóng đăng ký có người đồng nghiệp t h ế d vậy thì cảm thấy vô cùng kỳ quái tiểu tần bình thường không thấy em theo đuổi thần tượng nào lúc nào cũng tiết kiệm giờ lại cuồng nhiệt bỏ mấy trăm đồng đi xem live show sao m ắ t từng chiêu chiêu thoáng hiện ký ức xa xăm giọng nói mềm mại ngập tràn chiều mến vì em rất thích các bài hát của t r ư ờ n g học h ũ thích từ lâu lắm rồi cô vĩnh viễn không thể quên chính giọng ca t r ư ờ n g học h ữ đã đồng hành cùng cô suốt những tháng năm điên thiếu t h u ậ n khiết nhất đời người đặc biệt là bài hát vẫn cảm thấy em là người tuyệt nhất từng câu từng chữ như thấm đ ẫ m tình đầu mong manh thời thiếu nữ của cô đi xem Laso của trường học h u không phải là đi theo đuổi thần tượng mà là tìm về với những tháng năm như trước. Laso trường học h hữu đã lâu không gặp thăm quyến diễn ra ngày 27 tháng 7 tại sân vận động thăm quyến. Sân vận động lớn chật kín người. Trường học h u vừa bước lên sân khấu biểu diễn, mấy vạn người xem ở dưới đã hò hét đinh tai nhức óc. Ca thần gươm sắc chưa mòn, hát solo suốt 3 tiếng đồng hồ. Mỗi bài hát cất lên, người xem bên dưới lại ồ n ào hát theo. rất nhiều người còn gào thét. trương học h ủ em yêu anh. không khí và cảnh tượng náo nhiệt dị thường khiến lòng người sôi sục cực điểm. trong lai x u â trương học hữu công khai số tuổi thật. năm nay ông đã 46 tuổi, đã đứng trên sân khấu ca hát 23 năm. tần chiêu chiêu không kiềm được xúc động rơi lệ. 23 năm ấy cũng là tuổi xuân của cô. cô lớn lên cùng tiếng hát của ông, mỗi giai điệu quen thuộc vang lên lại nhắc nhở cô về những tháng năm khờ khạo. trên sân khấu trương học hổ ca mãi những bài hát kinh điển năm xưa gửi cho từng chiêu chiêu nhớ về vô số ký ức thời trung học vẫn nhớ năm xưa cô thích nhất bài hát vẫn cảm thấy em là người tuyệt nhất tới giờ cô vẫn đặt bài hát này làm nhạc chuông điện thoại p h ậ n nhớ cô từng nhìn ă n n h ị n mặt để tiết kiệm tiền mua an b u m của ông vẫn nhớ mỗi tiết tự học tối thường vừa học bài vừa nghe nhạc của trương học hổ h ậ n nhớ năm xưa có một bạn nam sinh lớp bên muốn tặng cô một băng nhạc và nhớ n h ấ t cả lâm sâm sưu tập trọn bộ album của trương học hữu là người hâm mộ ông nhất trong mắt các bạn học nhớ cả chuyện tết năm đó cậu hát mỗi ngày yêu em thêm một chút thật khéo tần chiu chiu vừa nhớ tới lâm sâm hát ngày tết thì trên sân khấu trương học hữu cũng bắt đầu biểu diễn bài mỗi ngày yêu em thêm một chút bằng tiếng quảng giai điệu quen thuộc vang lên cô không k ì m được nước mắt trào ra mà bản thân cũng không hiểu nổi lý do. Tháng năm trôi đi, những tưởng rất nhiều chuyện đã phôi pha trong trí nhớ mơ hồ khó có thể nhận ra. Mỗi bài hát gắn liền với những kỷ niệm xưa lại dục những ký ức đã chôn sâu dưới đáy lòng trỗi dậy thật sống động. Âm nhạc có sức gợi nhớ vô cùng. Một bài hát đã từng khuấy động tơ lòng ta, cùng đồng hành với ta suốt quá trình trưởng thành, cũng giống như một chiếc chìa khóa không nghĩ xét, có thể tùy thời gian tùy lúc. m ở toàn cánh cửa ký ức phủ kính bụi thời gian thu thủy với ta về những chuyện ngày xưa những người cũ những tình cảm mơ hồ ngây ngô nghe một bài hát cũ giống như lắng nghe những câu chuyện tháng năm đi xem live show của trường học cũ tần chiêu chiêu có cảm giác thấy lại những tháng năm xa xôi và cả thời niên thiếu của chính mình thời niên thiếu đã mãi mãi rời bỏ cô nhưng mà những bài hát cũ tự a như một cỗ máy thời gian phút chốc xóa nhòa mọi khoảng cách không gian và thời gian những giai điệu quen thuộc giấc ô về một thời đã xa giấc ô nhớ lại t h ư i áo trắng bồn bề trong nắng kiếm tìm trong lời hát hồi tưởng trong tiếng ca và tiễn đưa trong khúc nhạc kiếm tìm thời gian đã trôi như nước hồi tưởng những ngày tháng thuần khiết vô tư và tiễn đưa tuổi hồng thơ ngây đã bị năm tháng phủ vàng cuốn trôi gió mưa năm ấy nắng vàng năm ấy cảnh xuân tươi đẹp ấy trận mưa hè mát lạnh ấy mùa thu thay lá đỏ ấy tiết nhẹ ngày đông ấy tất cả những thứ thuộc về ngày ấy đều đáng để kiếm tìm để hồi tưởng nhung nhớ và để tiễn đưa tần chiu chiu ê nghe tiếng thông báo l e s h o w kết thúc trong nước mắt l e s h o w cực kỳ thành công điều khiến cô tiếc nuối nhất là t r ư ờ n g học h u không hát bài vẫn cảm thấy em là người tuyệt nhất mà cô yêu thích cô đã mong muốn có thể nghe ông hát live bài hát này bài hát làm rung động trái tim mình biết bao vậy mà cuối cùng không thể thực hiện được tâm nguyện giống như cô đã yêu kiều một bao nhiêu năm nhưng mà ước muốn vẫn không thể thành sự thật nhưng ông lại biểu diễn mỗi ngày yêu em thêm một chút t r o n g trí nhớ của cô từng có một anh chàng đã xúc động hát bài hát này chuyện đã nhiều năm nhưng cô vẫn nhớ kỹ lúc lâm sâm hát xong bài hát ấy các bạn xôn xao hỏi cậu mỗi ngày yêu ai thêm một chút cậu còn ngượng ngùng liếc sang cô, đôi mắt sáng lấp lánh, tốt nghiệp xong cấp 3. tần chiu chiêu chưa một lần gặp lại lâm sâm, mỗi lần v ô tình nhớ tới cậu, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh t h ổ i niên thiếu, có điều nhẫm lại mới biết, Quá ra họ đã xa nhau 7 năm rồi, 7 năm đủ để một cậu thiếu niên trở thành một người đàn ông chính trắng, n ă m t h á n g quả thật có thể bỏ rơi con người, hồng hoa lục liễu năm nào, trải năm này t h á n g khác. cuối cùng đã thành hồng tàn l ụ c phai, thành xuân trôi theo thời gian như cánh chim nhỏ một đi không trở lại, bất tri bất giác họ đều đã trưởng thành cả rồi. t ầ n chiêu chiêu đã lâu không hay tin về Lâm Sâm, tốt nghiệp đại học liền chuyển tới thăm quyến. năm thứ nhất không về nhà ăn tết, công ty cần người trực tết, nhân viên mới vào không xuân phong thì ai sẽ xuân phong? Cô bấm bụng ở lại trực tết. sang năm thứ hai đã vững chắc ở đây. thưa dịp bạn cùng phòng về quê, cô đón ba mẹ xuống thăm quyến ăn tết giống chị tiểu đ a n g năm ấy để ba mẹ nửa đời vất vả biết mùi xa hoa tráng lệ của thành phố lớn. hai năm liền không về ăn tết, hầu như mất liên lạc với bạn học cũ nhất là mấy năm gần đây điện thoại di động trở nên thông dụng đến công nhân cũng có di động mấy bàn nhà cô đã bị cắt tầng ba có di động tầng mẹ cũng có điện thoại cầm tay mấy bàn chẳng có tác dụng gì. chiếc điện thoại bàn mất mấy ngàn đồng để mất năm xưa đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó điện thoại bàn không còn bạn học cũ cũng chẳng còn cách nào tìm được cô nữa tần chiêu chiêu cũng không cố gắng liên lạc với bạn học cũ dù sao cũng tốt nghiệp nhiều năm rồi năm tháng dài rộng giữa đường đời bọn họ chỉ là một đám bạn cùng sánh bước một đoạn đường gặp nhau rồi dần phôi pha theo dòng chảy thời gian lâu dần thành quen âu cũng lạ lẽ thường tình nhưng vẫn còn có người dẫu đã lạc nhau theo năm tháng nhưng tần chi chi vẫn mãi mãi không thể quên, p h í như lâm sâm, thư vẫn vương nhung nhớ này không phải là tình yêu chỉ là một chút tình cảm nhẹ nhàng mà bền bỉ. Lần cuối nghe tin tức về lâm sâm là kỳ nghỉ đông năm thứ tư đại học, ngày ấy c h u minh vũ kể lâm sâm đã thi vào trường quân đội, còn cho cô số điện thoại ký túc xá của cậu ấy, cô chưa một lần gọi vào số ấy. năm này qua năm khác cậu hẳn đã ra trường. số điện thoại này cũng chẳng còn tác dụng. mấy lần l ọ c danh bạ điện thoại, nhìn thấy dãy số mang tên Lâm Sâm, cô đã nghĩ nên xóa đi, nhưng cuối cùng vẫn âm thầm giữ lại. cô không biết vì sao mình cứ giữ mãi số điện thoại ấy. có lẽ muốn dựa vào đây để níu giữ những tháng năm trung học, mỗi lúc một rời xa. Lâm Sâm, cái tên này giống như một lời c h ú thích cho những năm tháng tươi sáng nhất thời thanh xuân của cô. không biết bây giờ cậu như thế nào, có khỏe không? đã tích ai chưa hay đã có gia đình riêng của mình rồi. cô chân thành hy vọng cậu có thể sống thật tốt, thật hạnh phúc. cậu xứng đáng có được niềm hạnh phúc của riêng mình. ít lâu sau l i v e s t r e của t r ư ờ n g học h ữ tần chiêu chiêu nhận được email của kiều mục b á o lăng minh mẫn sẽ không về nước. h ọ đ ã tốt nghiệp được 3 năm, tần chiêu chiêu vẫn nhớ kiều mục, từng tự hứa sẽ âm thầm chờ lăng minh mẫn 3 năm. tới giờ kỳ hạn 3 năm đã tới, số cuộc lăng minh mẫn sẽ không quay về. lúc viết thư cho Kiều mục, Tần Chiêu Chiêu đã khéo léo để hỏi chuyện này. c ậ u đáp lăng m i n h mẫn tốt nghiệp xong, muốn ở lại Pháp làm việc, không có ý định về nước. Kiều mục chờ đợi thất bại, thế giới tình cảm của cậu giờ đây lại hoang p h u tịch mịch, lòng Tần Chiêu Chiêu lại lăng tăng gần sống, không ai thân thiết với Kiều mục hơn cô, không ai hiểu cậu bằng cô, càng không ai yêu cậu nhiều như cô. Có điều Kiều mục vẫn không hiểu điều này. có khi nào cậu bỗng ngoảnh đầu nhìn lại nhận ra cô mới là người thích hợp nhất với cậu hay không? hay là cô cũng nên chờ cậu vài năm giống như cậu đã đợi lăng minh mẫn để cậu tự nhận ra cuộc sống và người mà cậu thực lòng yêu thương? nhưng cô đã 25 rồi còn có thể chờ đợi được không? đàm hiểu yến phẫn hận r è n sắt không thành thép thảo nào mình giới thiệu đối tượng cho cậu cậu nhất định không chịu đi gặp. q u á ra cậu vẫn còn mơ tưởng tới kiều mục cậu đừng u mê mãi thế. nếu cậu ta thích cậu thì đã thích rồi, còn để cậu ngây ngốc đợi hết năm này đến năm khác hay sao? Tần Chiêu Chiêu không thừa nhận mình ngốc, chẳng qua mình chưa gặp được ai khiến mình có thật sự có cảm giác mà thôi, nên mình cảm thấy cậu ấy là người tốt nhất. Mình giới thiệu cho cậu, cậu có chịu đi gặp đâu? Thế thì làm sao mà gặp được? Nếu cậu chịu đi, biết đâu có thể gặp được một người khiến cậu có cảm giác. Bất kể đàm hiểu yến nói s a u Tần Chiêu Chiêu vẫn cảm thấy. đi xem mặt là chuyện vô cùng khó chịu. Một nam một nữ vốn không quen biết, chỉ cần vì kết hôn mà bị buộc lại với nhau, gượng cười bắt tay trò chuyện vài câu, tiếp tục gắng sức tìm đề tài để nói. Cứ nghĩ tới những chuyện xấu hổ này, cô lại thấy c h ù n g bước. Đàm Hiểu Yến hết cách. Chiêu Chiêu, cậu cứ ngồi đấy mà ôm cây đợi thỏ đi, xem cậu có thể chờ được con thỏ kia hay không. Ôm cây đợi thỏ, đây là hình dung chính xác nhất về chuyện tình cảm của tận Chiêu Chiêu. tới tận bây giờ cô vẫn âm thầm kiên trì liệu có khi nào thấy được mây mờ tan đi trăng sáng hiện hình hay không tháng 10 năm nay mùa thu cũng là mùa gặt đàm h i u yến cũng gặt hái được kết tinh tình yêu của mình và thành k i ệ t bác sĩ xác nhận cô đã mang thai 6 tuần đến thế vận hội 2008 cô sẽ hạ sinh một cậu bé olympic tần chi chi nhận điện thoại trong lòng mừng cho bạn luôn miệng chúc mừng c ớ p máy rồi trong lòng cô dâng lên một nỗi xúc động đàm hiểu yến sắp làm mẹ rồi năm tháng thật giống một pháp sư cao tay cô bé ngây thơ ngày nào giờ đã s ắ p thành mẹ trẻ con rồi cô bầu ba tháng bụng đàm hiểu yến lộ dần chồng cô rất cưng vợ luôn cố gắng cho cô ăn uống thật ngon đồ ăn trong sưởng không ngon lành mỗi tuần anh đưa hiểu yến đi ăn tiệm hai bữa gà vịt thịt bò luân phiên thay đổi đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho cô hoa quả cũng không thiếu cam vàng, nho tím, kiwi, đều là những thứ thường ngày đàm h i ể u yến vẫn thích ăn nhưng tiết tiền không dám mua. đến bây giờ cô mang bầu, tất nhiên có thể bỏ qua những việc khác nhưng không thể bạc đãi đứa nhỏ trong bụng. Tần chi chiu ê thường chạy tới thăm đàm h i ể u yến, cô không bao giờ đến tay không. nếu không mang theo một hộp đồ ăn ngon mình tự làm, như là s ư ơ n g xào chua ngọt, hay là canh gà kho táo, thì sẽ sách theo một túi hoa quả tươi, cười hihi. Hi. mà nói góp phần giúp bà bầu cân bằng dinh dưỡng. Đàm Hiểu Yến cũng không khách sáo, được tặng gì cũng ăn bằng sạch, nhưng chưa một lần nói cảm ơn. Tình cảm giữa hai người giờ còn hơn cái chị em gái, không cần thiết phải làm bộ khách khí. Đàm Hiểu Yến chỉ giả bộ thở dài. Nguy to rồi, ăn của cậu nhiều thế này, về sau cậu kết hôn mà không lễ hậu, thì sao mà đáp hết ân tình đây?